Các bạn đang nghe chuyện trên website truyện tình yêu.net chương 1036 thành tựu thiên nhân tràm. Thật sự không ngờ tới, người chẳng những có hoàng kim chiến linh mà còn lĩnh ngộ một loại võ ý lực trường quỷ dị và cường đại có thể vượt cấp đánh bị thương ta, xích chiến vân đứng lên từ trong đống phế tích, lau vệt máu trên khóe miệng, nhớ lại lực trường võ ý quỷ dị khi nãy xích chiến vân có chút không thể tin được lâm minh lại có thể lĩnh ngộ ra lực trường vào ý thần kỳ như vậy vào ý là thứ rất khó nói rõ mỗi người lĩnh ngộ không giống nhau hơn nữa nó không quá liên quan tới pháp tắc tư chất vào ý mà các tuyệt đỉnh thiên tài lĩnh ngộ chưa chắc đã tốt thậm chí có thể nói vào ý là một loại biểu hiện của số mệnh lâm minh người thấp hơn ta một tầng mệnh vẫn Lại có thể bước ta đến bước này Ta thật sự phải tán thưởng ngươi Ta thừa nhận Thiên phú của ngươi đã không dưới ta Một kích cuối cùng này là đòn sát Thủ của ta Cho dù vào bốn vạn năm trước Ta thành công đạt được thiên nhân chảm Thì cũng không vận dụng một chiêu này Hiện tại ngươi nhận thua vẫn còn kịp Bởi vì một khi dùng tới chiêu Này Ngay cả ta cũng không thể khống chế được Quy lực của nó Cho dù đây là ở trong huyến thần trận, ngươi chỉ là tinh thần thể, cũng sẽ bị một chiêu này của ta làm bị thương tới thần hồn. Bởi vì một chiêu này là do cha ta lĩnh ngộ được từ trong một mảnh vỡ ngọc giản mô tả một bộ thần võ vô thượng, tuy rằng không phải là thần võ vô thượng chân chính, nhưng cũng rất gần rồi. Tuy rằng ta chỉ có thể phát huy gia thức thứ nhất của chiêu này, nhưng cũng không phải là thứ mà ngươi có thể ngăn cản được. Thần võ vô thượng, rất nhiều võ giả tại đây nghe được lời này của Sích Chiến Vân, lập tức ngây dại ra, thần võ vô thượng là tuyệt học cao cấp nhất tại thần vực. Chỉ có các nhân vật tuyệt đỉnh trong số thiên tôn, gần như là thần linh thì mới có thể sáng tạo ra được, hơn nữa mỗi người cũng chỉ có thể sáng tạo ra một loại, bởi vì một loại thần võ vô. Thượng sẽ chứa đựng tất cả sở học trong đời của người này. Do vậy, trong mấy trăm vạn năm qua, toàn bộ thần vực cũng không sinh ra thêm một loại thần võ vô thượng nào, cộng thêm có một vài. Thần võ vô thượng mất tích trong bí cảnh, khiến cho số lượng thần võ vô thượng tại thần vực này là cực kỳ khan hiếm, bình thường chỉ có các thiên tôn và giới vương nổi bật mới có cơ duyên. Nhận được, về phần thánh chủ thì không cần phải nói tới. Ví dụ như phụ thân của Sích Chiến Vân thì cũng chỉ có một mảnh vỡ của Ngọc Giàn chứa thần võ vô thượng có thể lĩnh ngộ cực kỳ có. Hạn, nhưng đây đã là truyền thừa rất khó lường rồi. Mảnh vỡ Ngọc Giàn thần võ vô thượng trời à, Sích Chiến Vân lại có cơ hội học được loại chiêu thức này. Không có biện pháp, đây chính là nội tình của gia tộc giới vương. Gia tộc của Sích Chiến Vân có thể đạt được huy hoàng như vậy, không chỉ là do huyết mạch của họ, mà còn là do bọn họ có truyền thừa ưu tú hơn, giống như mảnh vỡ ngọc giàn thần võ vô thượng. Này, Phượng Tộc Thượng Cổ chúng ta làm gì có được thứ trong truyền thuyết như vậy? Các đệ tử của ba đại phân cung Phượng Tộc Thượng Cổ nghe thấy Sích Chiến Vân muốn sử dụng một bộ võ kỹ tìm. Hiểu ra từ mảnh vỡ ngọc giàn thần võ vô thượng. Trái tim đã đập lên tận cổ họng, đối phương lấy ra thần võ vô thượng, lâm minh còn ngăn cản như thế nào được nữa? E rằng lâm sư đệ sẽ không ngăn được nữa? Quá đáng tiếc, nếu không phải xích chiến vân có thần võ vô thượng, thì lâm sư đệ có thể thắng A. Điều này cũng không có biện pháp nào cả, đây là tranh lệch về mặt nội tình A, lâm sư đệ. Thua dưới một chiều này thì cũng không có gì phải mất mặt cả. Một trận chiến này nhất định sẽ được ghi lại trong lịch sử của phượng tộc Thượng Cổ. Đệ tử của ba đại phân cung đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Lúc này, sắc mặt lâm minh hơi ngưng trọng. Một mảnh vỡ ngọc giản thần võ vô thượng thì hắn cũng không dám khinh thường. Nên biết rằng, thiên ma vò ý của hắn cũng chỉ là một bộ phận của hỗn. Nguyên vò ý mà thôi. Vậy mà cũng đã cường đại đến vậy rồi. Về phần tà thần lực thì hẳn là thần võ vô thượng hoàn chỉnh, nhưng nó có tính chất của bí pháp, tác dụng chủ yếu là phụ trợ tu luyện và tìm hiểu pháp tác, chứ không phải là công kích, mà. Nghe lời của Sích Chiến Vân, thứ mà phụ thân hắn nhận được có lẽ là mảnh vỡ của một bộ thần võ vô thượng mang tính công kích, võ kỳ lĩnh ngộ ra từ mảnh vỡ ngọc giàn thần võ vô thượng. tuy Rằng không phải là thần võ vô thượng Nhưng dù sao cũng được cường giả cấp giới vương sáng tạo ra Quy lực của nó tuyệt đối cực kỳ cường hãn Chuyện cho tới bây giờ Lâm Minh đã không có bất kỳ giữ lạnh nào nữa Đây rất có thể là một kích cuối cùng của sích chiến vân Hắn nhất định phải đỡ được Mà thứ duy nhất hắn trông cậy vào chính là không gian hồng mông Cũng là thần võ vô Thượng Đây là không gian hồng mông được mở ra đến mức tận cùng một cách hoàn mỹ. Trước đó, lâm minh vì đủ loại ban khoăn nên mới luôn áp chế không gian hồng mông trong phạm vi ba thước. Quanh người, đồng thời ẩn tàng dị tưởng của không gian hồng mông, hiện tại nếu hắn còn làm như vậy nữa, thì hơn phân nửa sẽ phải thua trận. Xem ra người muốn tử chiến đến cùng rồi, hắc, hắc, đây cũng nằm trong dự kiến của ta nếu không thì ngươi sẽ không còn là ngươi nữa, ta cũng sẽ mất đi hứng thú đánh bại ngươi. Thấy khí thế của Lâm Minh càng lúc càng mạnh, Xích Chiến vân. không có chút ngoài ý muốn nào. Hắn từ từ nâng thanh kiếm trong tay lên, khí thế toàn thân thăng hoa, luồng khí thế này hóa thành luồng khói cuồn cuộn phóng lên cao, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ. Thương Thiên Bá Huyết Xích Chiến Vân đột nhiên bổ ra một kiếm, lúc này. Bản thân hắn đã giống như trời đất, quản lý thiên phạt lực, mà kiếm của hắn cũng giống như phán quyết. Của thiên đạo, đồng tử của Lâm Minh co rút lại, thời khắc này, hắn lại một lần nữa thiêu đốt máu cổ phượng, linh hồn lực, ý chí lực hoàn toàn bùng nổ ra. Phía sau Lâm Minh, trong con hỏa phượng đang phóng lên cao, toát ra ánh sáng vàng trói mắt kia, có một đóa hoa sen màu đỏ đang chậm rãi nở ra. Đây là đế tôn liên hoa, cũng chỉ có hồng mông. Võ ý mang đế tôn liên hoa nở rộ thì mới có thể đạt tới quy lực mạnh nhất. Tuy nhiên, lâm mình cũng không dám để cho đế tôn liên hoa nở hết ra, tuy rằng bất kể là sích chiến vân hay là hỏa. Liệt thạch thì đều kém cấp bậc thiên tôn quá xa, không có khả năng tiếp xúc tới các nhân vật cỡ như hỗn nguyên thiên tôn, nhưng lầm mình cũng sẽ không khinh thường kiến thức của những người. Này, khi hắn làm cho đóa đế tôn liên hoa nở rộ ra, thì cũng đồng thời sử dụng thanh liên hỏa vũ, hỏa hệ pháp tác ba tầng đầu ngưng tụ thành thanh liên, dung hợp với đế tôn hồng liên thành. Một, khiến cho đóa hoa sen này mang theo màu xanh đỏ quỷ dị. Nhưng đây vẫn còn chưa chấm dứt, Lâm Minh lại lần nữa rót hồng mông chiến linh vào trong đóa hoa sen xanh đỏ này, hoàng kim chiến linh có thể hình thành hình chiếu thế giới ý chí này lại lần nữa thay đổi hình thái của đế tôn hồng liên phủ lên nó một lớp màu vàng nhạt quanh một kiếm của xích chiến vân chém vào trong không gian hồng mông năng lượng màu đỏ thẫm va chạm kịch liệt với không gian hồng mông từng dòng khí hồng mông hình thức ban đầu bị xích chiến vân chặt đứt cùng lúc đó thương thiên bá huyết của xích chiến vân cũng không ngừng suy yếu một luồng năng lượng nồng đậm màu đỏ lan ra bốn phía Nhuộm đỏ cả không gian hồng mông, giống như bầu trời đang chảy máu. Đây là lực trường gì vậy? Cường đại tới mức này, xích chiến vân hoàng Hốt, hắn cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng bị cắn nuốt, vội vàng hét lên, vỡ cho ta. Xích chiến vân giống lên một tiếng, thân thể tăng vọt, mạch máu dưới lớp vảy cũng nổ tung ra. Từng sợi gân xanh nổi lên, hắn thúc giục lực lượng toàn thân. Cường ngạnh cắt nát các dòng khí hồng mông hình thức ban đầu đang ngăn cản trước mặt công kích của hắn Nhưng cùng lúc đó, lực Lượng của thương thiên bá huyết cũng đã bị tiêu hao hơn phân nửa Tà thần lực Bảo, lâm minh dùng ý niệm chìm vào trong mầm non tà thần Sáu chiếc lá của mầm non tà thần trong nháy mắt phát Ra luồng sáng trói mắt như mặt trời Phía sau lâm minh đóa hoa sen màu xanh đỏ kia lại lần nữa hiện lên, bay thẳng ra ngoài. Thanh liên hỏa vũ âm âm và chạm điên cuồng diễn ra thương thiên bá huyết và thanh liên hỏa vũ va chạm cùng một chỗ, toàn bộ đóa thanh liên bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, mà thương thiên bá huyết do xích chiến vân phát ra cũng cắt nát nổ tung ra trong luồng sóng năng lượng tràn ra này, chân nguyên hộ thể của lâm minh vỡ nát. Kinh mạch và thân thể bị các luồng năng lượng đánh vào, phun ra một mụn máu mà lớp vẩy toàn thân xích. Chiến vân cũng bị công kích của Lâm Minh đánh nát một phần ba, toàn thân máu thịt bầy nhầy. Nhưng hai người đều không lui lại, bọn họ đều muốn thừa dịp đối phương bị trọng thương, cực kỳ suy. Yếu sau khi dùng hết chiêu thức mà cho đối phương một kích chí mạng, thương thiên bá huyết, Xích Chiến Vân đang muốn thúc giục thương thiên bá huyết một lần nữa, nhưng lúc này trạng thái của. Hắn đã cực kỳ miễn cưỡng mới thi triển ra được chiêu thức này, gánh nặng lên thân thể là cực lớn, cho dù miễn cưỡng thi triển ra được, thì uy lực cũng không còn như trước nữa, mà ngay khi. Xích Chiến Vân xuất kiếm, một một tiếng rít gào như sấm sét vang lên, trong thân thể lâm minh có một con sư tử màu tím đang điên cuồng lao ra. Tử sư lôi nguyên, bảo, lâm minh điên cuồng hét. Lên một tiếng, tử sư lôi nguyên nhảy vào trong dòng lũ bằng lửa đang điên cuồng kia, lôi hỏa đan sen, nổ tung cực kỳ mãnh liệt, ầm ầm thiên địa chấn động, nguyên khí bùng nổ mang theo lực. Lượng bá đảo BNR sao bốn phía, xích chiến vân còn chưa kịp ngưng tụ kiếm khí, đã bị năng lượng do lôi hỏa bùng nổ quét qua, kiếm khí vỡ nát. Mà thân thể xích chiến vân cũng bay ngược ra. Ngoài, lớp vảy toàn thân BNR sao tung tuế máu tươi tràn ngập thân thể. Một kích cuối cùng của Lâm Minh gần như mang theo tất cả lực lượng của hắn. Hắn một đường giao chiến tới lúc này, mỗi một địch nhân mà hắn đánh chết thì đều là các thiên tài nổi bật trong cùng lứa tuổi. Lại còn phải đồng thời đối mặt với đại trận do các thiên tài này tạo thành. Tiêu hao là cực kỳ lớn, cho dù là lâm minh có hiu môn duy trì, lại được nghỉ ngơi một khắc thời gian trước trận chiến cuối cùng, nhưng vẫn khó có thể bù lại tiêu hao về mặt tinh thần, vừa rồi, sau khi dùng ra một chiêu. Cuối cùng, do lực bùng nổ quá mạnh, hắn lại còn bị chân nguyên bùng nổ kia phản phệ, kinh mạch toàn thân của hắn cũng đã bị vỡ nát ba thành, bị trọng thương, hiện tại sức chiến đấu đã không. Còn mấy nữa, nếu Sích Chiến Vân còn dư lực, vậy thì hắn cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Tuy nhiên hiện tại trạng thái của Sích Chiến Vân càng thê thảm hơn, một kích cuối cùng của Lâm Minh là dùng Từ Sư Lôi Nguyên, kích nổ Thanh Liên Hỏa Vũ, Sích Chiến Vân thừa nhận hơn phân nửa lực trùng kích, nếu không phải hắn đã biến thân thành trước huyết chiến thể, có lớp phải bao phủ toàn thân, lực phòng ngự kinh người. Thì một kích này có thể xé thân thể hắn thành các mảnh vỡ. Ngươi, Sích Chiến Vân nhìn về phía Lâm Minh, thanh âm khàn khàn, mỗi khi nói ra một câu thì... Đều tràn máu tươi ra miệng, Lâm Minh đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, vu Sích Chiến Vân nói xong câu đó. Thân thể hóa thành luồng sáng màu đỏ nhạt, rồi biến mất, rất nhanh tiêu tán không thấy nữa. Lâm Minh đã đánh bại Sích Chiến Vân, điều... Này cũng có nghĩa rằng hắn đã hoàn thành Thiên Nhân trảm. Lâm Minh đánh bại Sích Chiến Vân. Trời à, Thiên Nhân trảm, đúng thật là Thiên Nhân trảm. Các đệ tử ba đại phân cung phượng tộc Thượng Cổ nhìn thấy Lâm Minh đánh chết Sích Chiến Vân. Ai cũng đều kinh hãi không nói ra lời. Vốn bọn họ cho rằng Lâm Minh cũng có hy vọng chiến thắng. Nhưng sau khi Sích Chiến Vân lấy ra chiêu thức tìm hiểu được từ mảnh vỡ ngọc giàn thần võ vô thượng thì bọn họ đều cảm giác lâm. Mình không có hy vọng gì nữa, nhưng kết quả cuối cùng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net